Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Hạt Đồng. À, bạn đã từng có hai tập truyện ngắn trước đây rất là hay. Cậu Hai Chiêu Tài và Giải Quang Cho bụi Sậy. Ngày hôm nay chúng ta đến với một tác phẩm mới của Hạt Đồng. Bạch Xà Trấn Miếu Thời lượng của bộ truyện khá là dài, Huy sẽ phục vụ trong hai buổi tối, hôm nay và ngày mai. Bà con nhớ chú ý đón nghe. Và ngay bây giờ, mời quý bà con cùng đến giới phần 1 của Bạch Sà Trấn Miếu. Hà Nội những ngày cuối năm Trời xám xịt và ôi nồng Trong văn phòng tầng 12 của tòa cao ốc Tiếng gõ phím lạch cạch Và tiếng quạt thông gió ụ ụ Là thứ âm thanh duy nhất xuất hiện Hùng dán mắt vào màn hình máy tính Ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt khóc hát vì thiếu ngủ Đôi lông mày rậm của anh nhú chặt lại Gần như chạm vào nhau Tạo nên một nếp nhăn sâu hấm giữa trắng Tay phải anh di chuột liên tục Lướt qua những bản vẽ quy hoạch Những con số khô khang của các dự án Đã hoàn thành trong năm qua Năm năm lan lộn giữa chốn phồn qua Đánh đổi bằng mồ hôi Và cả những bữa cơm bụi qua ngày Hùng chỉ có một khao khát duy nhất Là có được một vị trí dựng chắc hơn Và mức thu nhập xứng đáng để có thể đón người cha già ở quê ra phụng dưỡng, bù đắp cho những tháng năm ông gà trống nuôi con. Tham vọng đó như một ngọn lửa âm ỉ, đốt cháy anh mỗi ngày. bất chợt một tập hồ sơ dày cộp, bìa màu xanh sẫm, bị ném mạnh xuống mặt bàn làm việc. Trượt đi một đoạn, rồi dừng lại ngay sát tay Hùng. Hùng giật thoát mình, ngẩn phát lên. Là xếp tổng, Người đàn ông quyền lực Với gương mặt lạnh tanh Đang đứng sừng sửng trước mặt anh Hồng vội vàng đẩy ghế đứng dậy Đệnh rót nước mời sếp theo phản xạ Thì ông đã phẩy tay Ngồi đi Hồng từ từ ngồi xuống Hai tay đang vào nhau đặt lên đùi Để giấu đi sự hồi hộp Dạ Sếp tìm em có chỉ thị gì không ạ Có Tôi có một ca khó, muốn giao cho cậu phụ trách. Cậu biết đó, cái ghế trưởng phòng kế hoạch vẫn đang trống. Nếu như phương án lần này thành công, vị trí đó chắc chắn thuộc về cậu. Mắt khùng sáng lên, cơ hội đổi đời mà anh chờ đợi bấy lâu nay đã đến. À, dự án gì vậy sếp? Em hứa sẽ giúp hết sức mình. Sếp tổng cười nhạt, ngón tay gõ lên bìa tập hồ sơ màu xanh. Làng Hai chữ ấy gian lên nhẹ bẩn Nhưng lại tựa như một tảng đá ngàn cân Dán thẳng vào lòng ngực hùng Tim hùng rớt đi một nhịp Rồi đập loạn xạ trong lòng ngực Đồ cười trên môi anh cứng đờ lại Méo sạch Anh nhìn chầm chầm vào tập hồ sơ Đầu ốc bỗng trở nên trống rỗng Quay cuồn Anh ngập ngừng Dạ Ý xếp là Làng mây ở vùng núi phía Tây sao Chính là nó Tôi biết quê cậu ở đó Am hiểu địa hình Ba công ty trước đã nhảy vào Nhưng đều phải bỏ của chạy lấy người Vì uh, Vài lý do tế nhị Nhưng tôi tin cậu sẽ khác Nhận dự án này Đồng nghĩa với việc Anh phải quay về Cầm dao chỉa vào cội nguồn của mình Nhưng từ chối sau thì cũng đồng nghĩa với việc 5 năm phấn đấu đổ sông đổ biển. Cái ghế trưởng phòng sẽ tuột mất và giấc mơ đón cha tra phốn sẽ tan thành mây khói. Xếp đứng dậy, vỗ mạnh vào vai Hùng, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của anh. Cơ hội chỉ đến một lần thôi. Đừng để tôi thất vọng. Ông ta đi rồi, để lại Hùng trơ trội với tập hồ sơ làng mây. Lạnh lẽo trên mặt bàn. Anh đưa tay lên ôm trắng. Cảm thấy mình đang đứng giữa hai dòng nước xoáy dữ dội. Không biết phải bơi về hướng nào. Gió mùa đông bắc tràn về làng mi. Mang theo cái lạnh xe sắt, cắt da cắt thịt, đặc trưng của vùng cao. Sương mù lãng bản văn mắt trên những mái nhà sàn. Nhưng không ngăn được không khí hối hả, trộn ràng tại sân định làng. Người dân làng mây đang tất vật dọn dẹp, trang hoàng đình làng để chuẩn bị cho ngày Tết cận kề. Tiếng chổi tre quét sàn sạc trên nền gạch. Tiếng cười nói trầm rang của đám thanh niên. Tiếng lợn kêu en ét qua cùng làng khối bếp thơm mùi củi gọc tạo nên một bức tranh quê đầm ấm. Ngồi trên chiếc chổng tre kê ngai ngắn bên hiên định. Thầy tính đang thông thả nhấp một ngụm trà nóng hổi. Ở cái làng mây này Tiếng nói của ông có sức nặng ngàn cân Chỉ đứng sau mỗi cụ trưởng làng Thầy tính năm nay đã ngoài 60 Ông là thầy mo duy nhất của làng mây Chán người thầy dông dỗng cao Gầy guột Cái gậy đặc trưng của những người con Sinh ra từ đá núi Lớn lên cùng gió ngàn Tấm lưng thầy vẫn thẳng tấp Mỗi bước đi đều nhẹ nhàng Nhưng chắc nịch Như thể đôi chân ấy đã quen bám rễ vào từng thớ đất, từng hốc đá của làng mây này. Quy tính của thầy không được đo bằng tiền bạc hay quyền lực quát tháo, mà được đo bằng những đêm thức trắng bên bếp lửa để cúng giải hạn cho đứa trẻ khóc dạ đề, bằng những lần lội suối băng rừng tìm huyệt đất yên nghỉ cho người đã khuất. Bất kể nhà ai có chuyện động trời, từ con trâu con bò đổ bệnh không rõ nguyên nhân, Đến những tiếng động lạ trong đêm thô, người ta đều tìm thấy ông. Lạ thay, chỉ cần thầy tính có mặt, tay cầm nén nhang, miệng lầm rầm dài câu chú ngữ cổ bằng tiếng mường sắm truyền, thì mọi sự giữ đều quá lành. Đôi mắt tình anh của thầy lướt qua đám đông, rồi dừng lại ở một gián người gầy gò, đang lúi húi chỉnh lại chậu quất khéo hòn ở gốc sân. Là ông Thông, Trong khi nhà nhà người người vui vẻ Nét mặt ông thông lại hặn lên Sự cô độc đến nao lòng Thầy tính đặt chén trà xuống Cất giọng trầm ấm gọi Thông đó hả Lại đây làm chén trà cho ấm bụng đã Ông thông giật mình Ngẫn lên thấy thầy tính Thì dội dàng phủi tay quần Bước tới Nụ cười gượng gạo méo sệt Trên khuôn mặt khắc khổ hả? Dạ chào thầy Lạnh quá thầy ha. Thầy tính rót chén trà nóng đẩy về phía ông Thông rồi hỏi thâm. Tết nhất tới nơi rồi. Nhà cửa dọn dẹp gì chưa? Mà năm nay thằng Hùng có nhắn gì không? Bao giờ nó về quê ăn Tết với ông? Nghe nhắc đến tên con trai. Đôi mắt ông Thông chụm xuống. Ông nâng chén trà lên nhưng không uống. Chỉ để hơi ấm phả vào mặt. Che đi sự tuổi thân đang dâng lên trong lòng. Ờ, nó ở phố thị phồn qua. Công to việc lớn. Chắc gì đã nhớ tới cái thân già này hả thầy? Khổ thần tôi. Nuôi còn khùng lớn để nó bài xa. Bây giờ chỉ còn lại mỗi cái bóng mình. Thầy tính nhếu mày cố lục lại trong trí nhớ. Thầy uh, nằm ngoái nó có về mà. Đúng không? Tôi chớ mang mắn... Mang... À, không có thật Năm ngoái nó bảo bận dự án gì đó không có về được. Năm kia cũng về có mùng một rồi đi ngay. Cho nên năm nay tôi cũng chẳng dám hy vọng gì. Ông ngừng lại một chút, giọng nghẹn lại, rung rung. Nhiều lúc thui thủi một mình. Tôi nghĩ vậy, có khi cái số tù nó cũng thế. Cùng lắm mà, tôi về sớm. Ở cùng với mẹ nó dưới suối vàng. Lúc ấy chắc phải nhờ thầy với bà con hàng xóm thắp cho tôi nén hương cho đỡ tuổi thật. Chứ trong mong vì thằng con xa xứ. Nghe những lời tâm sự chua chát ấy, thầy tính không khỏi chạnh lòng. Ông vỗ nhẹ lên vai người bạn già Ông đừng có nói gỡ. Ngày xuân ngày Tết, Ai lại đi nhắc chuyện sống chết? Con chim đủ lông đủ cánh Thì phải bay đi tìm mồi Tìm dùng trời mới Tuổi trẻ mà Đứa nào chẳng muốn bay cao bay xa Muốn đổi đời Có khi nó đang cố cài cuốc Để sau này đón ông ra phố hưởng phúc rồi chứ <cười> Phúc phận gì đâu thầy ơi Chỉ mong nó đừng quên đường về nhà là được Câu chuyện của hai người già chìm vào tiếng ồn ào của ngày giáp Tết, để lại một khoảng lặng đầy dây dứt. Đêm đã về khuya, cái lạnh cắt da cắt thịt luồn sâu vào từng kẻ lá. Trong căn nhà sàn đơn sơ, ngọn đèn dầu vẫn trái leo lét, tỏa ra quần sáng ấm cúng. Thầy tính chưa ngủ, ông đang kính cẩn lao dọn lại bàn thợ tổn, nơi thợ phụng những vị thầy đi trước đã truyền dạy bí thuật giữ làng cho ông. Tài ông cầm một chiếc khăn đỏ tẩm nước lá bưởi, nhẹ nhàng lao từng bức tượng gỗ, từng bát hương. Mùi hương thoang thoảng, quyện với mùi lá bưởi, tạo thành một bầu không khí thanh tịnh. Một âm thanh bụp nặng nề gian lên, tiếng động phát ra từ phía cây cột cái giữa nhà. Nghe như thể có ai đó vừa ném mạnh một vật gì vào gỗ. Thầy tính giật mình, bàn tay đang lao bát hương khợn lại. Linh tính của người tu đạo, mách bảo có chuyện chẳng lành. Ông vội vàng sách cây đèn dầu, bước nhanh về phía phát ra tiếng động kia. Dưới ánh sáng chập chờn ngay chỗ chân cột cổ liêm đen bóng, một vật thể lông lá đang nằm bất động. Thầy tính cúi xuống, nheo mắt nhìn kỹ. Là một con chim cuốn. con chim khá lớn Lông màu nâu xám lớm đớm Nằm ngửa Đôi cánh gian rộng rũ rượi Cổ nó nguẹo sang một bên Có vẻ như cú da chạm vào cột nhà Đã làm cho nó gãy cổ chết ngay tức khắc Đôi mắt vàng rực của nó vẫn mở trừng trừng Nhìn xoáy vào hư không Với vẻ quảng loạn tột độ Thầy tính rùng mình Một luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng Ông nhẹ nhàng nâng sát con chim lên Thân thể nó hãy vẫn còn ấm Nhưng sự sống đã tắt đi Ông cẩn thận mang nó ra góc mít sau giường Đào một cái hố nhỏ chôn cất tử tế miệng lẫm nhẫm vài câu chú siêu độ Nhưng khi quay trở lại vào nhà Rửa sạch tay Đổi bất an trong lòng ông không những không dơi đi Mà còn cuộn trào lên dữ dội như sóng ngầm Ông ngồi bệt xuống chiếu Nhìn trân trân vào ngọn đèn dầu đang nhảy múa. Trong giới tâm linh, chim cú vốn là loài vật có linh tính cao. Nhưng loại cú vốn tin tưởng trong đêm tối, bay lượng như gió, cớ sao lại hoảng loạn tới mức đâm đầu vào cột nhà mà chết? Thầy tính nhíu mày, bấm đốt ngón tay tính toán. Quẻ bối hiện lên rối rắm, mờ mịch toàn là điềm hung. Chẳng lẽ Cô đại nạn sắp ập vào làng sau Cả đêm hôm ấy Thầy tính không sao chợp mắt được Ông đi ra đi dạo Hết nhìn lên bầu trời đen kịch Lại nhìn về phía miếu thần ở xa xa Tiếng gió trích qua khe cửa Nghe như tiếng thang khóc ai quán Một nỗi lo âu vô hình đè nặng lên ngực trái Của người thầy già Nặng nề hơn cả đá núi Ông biết Dòng tố sắp đến rồi Cơn mưa rừng không ồn ả, nó cứ rã rích, dai dẳng như một lời thang giảng triền miên của đất trời trút xuống thế gian. Tần hạt nước lạnh lẽo, buốt giá, qua cùng những luồng gió núi sắc lẹm, luồng lách qua những lớp áo dày, như đang cứa vào từng thớ da thịt của những người trót sinh ra và bám trụ lại nơi này. Dù đồng hồ chỉ mới nhít qua trưa, nhưng ánh sáng ở đây đã dội dã rút lui. Nhường chỗ cho một thứ ánh sáng lờ mờ Xương mù ở làng mây Không lãng đảng trôi như khói Mà nó nặng triểu Xà thấp xuống mặt đất Thứ xương trắng đục ấy đặt như bông gòn tẩm đẫm nước Ôm chặt lấy những mái ngối Âm dương đang ngã màu thời gian Phủ đầy rêu phong xanh xám Nhìn từ trên cao Cả ngôi làng chìm trong màn hơi nước mờ ảo Bốc lên âm ỉ Tựa như một nồi nước hầm khổng lồ Đang sôi chậm chậm Nơi này như đang ôm lấy Những bí mật ngàn năm Không ai biết tới Từ xa Một âm thanh càng đặc dở dụng trang lên Rạch ngang bộ không khí tỉnh mịch Chiếc xe hơi của đoàn khảo sát Như một con thú sắt thép lạc lỏng Cố trường mình qua Con dốc đá dựng đứng trơn trượt Con đường về làng Như thử thách của tạo quá Đấy rồi cả đoàn xe phải khựng lại, đứng im liềm trước cổng làng. Trước mặt họ, làng mây hiện ra, lọt thởm và cô độc giữa lòng thung lũng đá dôi sâu hung hút. Bốn bề là những dách núi dựng đứng như những bức tường thành cổ xưa, vừa che chở, nhưng cũng vừa giam giữ ngôi làng khỏi dòng chải hối hả của thế giới bên ngoài. thùng rùng mình, chậm rãi ngước mắt nhìn lên qua lớp kính xe loan lỗ dịch nước. Sần sẩn trước mặt anh là cây đa cổ thụ ngàn năm tuổi, thân mình nước nẻ, gần gút như chứng nhân của bao kiếp người đi qua. Từ những cành cao, bộ trẻ phụ buông rủ xuống, lơ lửng giữa tầng sương mù, trông xác sơ như ngàn dạng cánh tay khô đét. Trên cái nền xám xịt của bầu trời chiều đông đó, Ngự trị một màu đen tan tốc Đậu kính trên những cành cây khẳng khiêu Là một đàn quả đông đúc đến lạ lùng Tuyệt nhiên không có một tiếng đập cánh Không một cử động kiếm ăn Chúng đậu im liềm Như những bức tượng tạc từ bóng tối Hàng trăm con quả Hàng trăm cái bóng đen bất động Chỉ có những đôi mắt nhỏ xíu Đỏ sọc lên Trực sáng đang trân trân nhìn xuống Xoáy sâu vào tâm can những vị khách lạ vừa đặt chân đến vùng đất thiên này. Hùng giống là đứa con được sinh ra từ hơi thở của đá núi, chạ lớn lên trong dòng tay xương khối làng mây. Nhưng tuổi trẻ tựa như cánh chim khao khát bầu trời rộng. Năm 20 tuổi, anh dứt áo ra đi, bỏ lại sau lưng những mái ngối rêu phong để lao vào chốn phồn qua đô hội Hà Thành, mang theo giấc mộng đổi đời. Thời gian trôi đi, thấm thoát đã 5 năm kể từ ngày anh quay lưng bước xuống con dốc đá định mệnh ấy. 5 năm, đủ để bụi đường phố thị phủ mờ đi phần nào ký ức về mùi nồng ngái của đất rừng. Lần trở về này không đơn thuần là cuộc hồi hương của một kẻ lãng du mỗi gối, mà nó mang nặng trên vai toan tính của thực tại. Với sự quỷ thác của cấp trên, hùng trở lại quê nhà Với tư cách là người khảo sát Cùng với tham vọng đánh thức dùng đất đang ngủ quên này Bằng một dự án du lịch quy mô Làng mây từ bao đời nay Vẫn luôn khép kín và kiêu hãnh Đã biết bao kẻ đến rồi đi Mang theo những bản vẽ hào nhoắn Và mộng tưởng bê tông quá nơi này Nhưng tất cả đều phải cúi đầu thất bại Trước sự cự tuyệt của núi rừng Rào cảng lớn nhất không phải là địa hình hiểm trở Mà nằm ở cái gật đầu của trưởng làng cha điều đáng sợ hơn Chính là sự chấp thuận của thần rừng Một thế lực vô hình ngàn đời nay Vẫn ngự trị nơi thâm sơn cùng cốc Ở làng bay Thần rừng không phải là một ngôi miếu trên bể đá Mà còn là một hơi thở Là dòng máu nóng hổi chảy ngầm trong quyết quản của từng người dân Từ đứa trẻ đỏ hỏng Đến bậc cao niên tóc bạc Ai cũng một lòng tôn kính vị thần ấy Dù hiếm có ai Thấy được sự hiện diện của ngài Bối liên kết ấy Hiện hữu rõ nhất Ở mạch nước ngầm chảy ra từ hốc đá Gần khu vực miếu thần Người làng coi đó là Bầu sữa mẹ của đại ngàn Tuyệt nhiên không một ai Dám giặt vũ uế tạp ở đầu nguồn Bởi họ tin rằng Làm vấy bẩn dòng nước Là phấy bẩn lên mặt mũi của ông bạch Là tự cắt đứt đường sống của chính mình Người làng mây sống dựa vào rừng Nhưng họ không bao giờ dám tự tiện ăn của rừng Trước mỗi chuyến đi săn hay hái thuốc Những người đàn ông vạm vỡ nhất Cũng bài biện một mâm lễ mỏng Có khi chỉ là củ khoai nướng Chén rượu nhạt Đặt trước cửa miếu để xin phép ông Họ quan niệm cây cối trong rừng là tóc của thần Thú trong rừng là gia súc của thần Muốn chặt một cây gỗ làm nhà Họ phải xin đại âm dương Được thần ưng thuận mới dám hạ búa Nếu thần lắc đầu Dù là cây gỗ có quý giá đến mấy Họ cũng kính cẩn lùi bước Hùng hiểu rằng Anh có thể dùng thân phận người con xa xứ Để thuyết phục được những thế lực đó anh sẽ mang về một bản hợp đồng khổng lồ. Đó không chỉ là tiền bạc, mà còn là chiếc đoàn bẫy vĩ đại đưa sự nghiệp của anh lên đỉnh cao danh vọng Chỉ có điều, trong cơn say của tham vọng dường như anh đã quên mất cảm giác đau nhói khi phải tự tay bán đi sự bình yên của chính quê hương mình. Đến địa phận của làng mây, cánh cửa xe mở ra, kéo theo một tiếng rít dài khô khóc Xé tan cái tĩnh lặng Đang bao trùm lấy không gian Hùng bước một chân xuống Đôi dài da bóng lộn chạm đất Cảm giác đầu tiên chạm vào anh Vừa là sự thân thuộc của nhà Vừa mang theo một chút xa lạ Của người con xa quê Lâu ngày trở về 5 năm, năm trước khi rời đi Trong ký ức của anh Làng mây dù nghèo khó Nhưng vẫn mang mùi của khối bếp bản làng Mùi cơm mới Và tiếng gọi nhau ý ới đầu gần Nhưng hôm nay Khi đứng giữa cổng làng Hùng bỗng thấy nghẹt thở Không khí ở đây Vẫn là thứ khí trời trong lành Của vùng cao xanh thẩm Mang theo vị mặn chát của hơi nước Chắc sự thay đổi duy nhất Chính là bản thân anh Anh đưa tay Vút lại mái tóc đã bết bát Vì xương muối Đôi mắt nheo lại cố nhìn xuyên qua mạng sương mù dày đặc. Có điều gì đó rất khác. Ngôi làng dường như đã trở nên dạ đi một cách đáng sợ. Hoặc giả như nó đang cố tình thu mình lại, dựng lên một bức tường vô hình để xua đuổi kẻ lạ mặt. Mọi thứ tĩnh lặng tới mức Hùng có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình đang đập thình thịt trong lòng ngực. Cảm giác bị theo dõi lúc nãy trên cây đa vẫn không hề tan biến. Anh có cảm giác mỗi bước chân mình đi, mỗi hơi thở mình hít vào, đều đang bị hàng ngàn cặp mắt của núi rừng, của sương mù và của cả những linh hồn củ kỹ nơi đây phán xét. Làng mây không đón chào anh như một người con trở về. Nó nhìn anh như một kẻ xâm lăng, mang theo những toan tính trần tục, đang dẫm đạp lên lớp đất thiên mà anh đã từng thề sẽ không bao giờ lãng quên. Hùng siết chặt tập hồ sơ trong tay, cố tìm lại chút tự tin của một người thành đạt. Nhưng cái lạnh của làng quê cũ, cứ thế bám rịch lấy anh, như một lời nhắc nhở thầm lặng rằng, có những nơi, một khi đã quay lưng ra đi, thì đường về sẽ không bao giờ còn như cũ. Bước xuống từ phía bên kia cánh cửa xe là phàm, Đây là gã thầy phong thủy mà công ty đã phải tốn một khoản không nhỏ để mời vậy Khác chứ vẻ bồn trồn quang mang của Hùng, Phạm bước xuống đất với cái phong thái khoan thai, đổng đỉnh của một kẻ quen nghệ, buông thần bán thánh. Hắn năm nay khoảng 60, mặc bộ đồ nâu sẫm ra vẻ đạo mạo. tay cầm chiếc la bàn phong thủy bằng đồng sáng loán. Nhưng đôi mắt khắn thì chẳng có chút gì là thanh tịnh. Đó là đôi mắt của loài cú vọ Tì hí và sắc lẻm Liên tục đảo qua đảo lại Quét qua từng dách núi Từng hốc cây của làng mây Như để định giáp Trong đầu phạm lúc này vẻ đẹp trầm lắng của làng mây Không gợi lên chút cảm xúc thẩm mỹ nào Hắn chỉ nhìn thấy những con số nhảy múa Hắn thấy những sườn đồi thoai thoải kia Là nơi lý tưởng để dựng lên những dãy homestay view núi đắt đỏ Hắn thấy dòng suối chảy qua làng là dòng tiền Là điểm check-in hái ra vàng Tâm địa của Phạm sâu hấm như dực thẩm Hắn thừa hiểu những ngôi làng cổ hủ như làng mây Thường trọng tâm linh hơn trọng mạng sống Vì thế, trong cái đầu đầy sản của mình Hắn đã vẽ ra một kịch bản hoàn hảo Hắn sẽ dùng cái danh xưng thầy phong thủy để theo dệt nên những tai ương rằng nơi đây là đất độc đã bị âm khí ngự trị. Hắn sẽ cùng Hùng thuyết phục người dân trấn lại Long Mạch bằng những công trình mới, bằng sự chấp nhận dự án du lịch này. Tuy nhiên, Lão Phàm cũng thừa hiểu rằng một mình hắn không đủ sức để thay đổi cả một đại cục. Hắn sẽ lợi dụng Hùng, xem Hùng như một con tốt thí Cho gián bại của hắn Chỉ khi hắn thuyết phục được hùng Thì mọi chuyện mới có thể diễn ra êm đẹp Phạm khẽ nhách mép cười Một nụ cười nửa miệng đầy toan tính Lẫn khuất dưới bộ riêng mép Được tỉa tót gọn gàng Hắn có quan tâm đến thần linh Nhưng thứ hắn thờ phụng duy nhất Là quảng hoa hồng hậu hỉnh Đang chờ đợi sau cái gật đầu của dân làng Với hắn Làng mây không phải là di sản cần bảo tồn Mà là một con mồi béo bở Đang nằm chờ trên thất Hắn chính là kẻ cầm dao Sẵn sàng lóc từng thớ thịt Của dùm đất thiên này Để đổi lấy dinh qua phú quý Hắn cúi xuống nhìn chiếc la bàn trên tay Kim chỉ nam đang quay tích mù loạn xạ Vì từ trường bất ổn Nhưng phàm chẳng mấy mây lo sợ Hắn vỗ dai hùng Theo thào chỉ đủ cho hai người nghe. Đợt dữ. Nhưng mà giữ thì mới nhiều dạng chú em à. Chiếc xe bán tải gầm cao tiếp tục di chuyển tới đình làng. Nó dừng lại tại sân đình, phả ra một làn khối bụi mù mịch vào không gian thanh tịnh. Tiếng động cơ gầm rú tắt ngấm đi, trả lại sự yên tĩnh vốn có. Nhưng cái yên tĩnh ấy giờ đây nặng nề như chị cánh cửa xe bật mở, hùng bước xuống, chỉnh lại cổ áo sơ mi. Theo sao là lão phàm với bộ dáng đạo mạo, tai sách cập da, mắt đảo quanh đầy toan tính. Họ chưa kịp bước lên bậc tam cấp, thì từ trong đình, tiếng gậy trút gõ cộp cộp xuống nền gạch, gian lên đều đều. Các cụ cao niên trong làng, những người nắm giữ linh hồn của làng mây lần lượt bước ra. Họ không vồn vã đón khách như thường lệ. Thay vào đó, họ đứng thành một hàng ngang, trắng ngay trước cửa đỉnh, như một bức tượng thành già nua nhưng dững chảy. Ánh mắt họ không giấu nổi sự âu lo, nhưng trên hết là sự cảnh giác cao độ. Một cụ bà tóc bạc trắng như cước, lưng đã còng rạp xuống gần đất, tách khỏi đám đông, bước lên phía trước. Bà chống cây gậy tre và bóng loán, Đôi mắt đột ngầu nheo lại Xôi mối từng người trong đoàn khách lạ Cái nhìn của bà sắc lẹm Lướt qua bộ vét sang trọng của lão Phàm Rồi dừng lại ở khuôn mặt cuối gầm Đầy lúng túng của Hùng Bà cất giọng run rảy vì tuổi tác Nhưng rõ mồm một từng chữ Giang lên giữa sân đình vắng lặng Các anh Lại là người của mấy công ty dưới phố mang mái móc lên đầy để đo đạt. Khảo sát cái gì đó phải không? Anh lái xe dội dàng gật đầu, nở nụ cười xã giao công nghiệp. Ơ dạ, à, chúng cháu chào cụ. Chúng cháu làm Khỏi cần giới thiệu. Tôi nói thẳng cho các anh đỡ mất công. Các anh có biết hay không thì tùy. Nhưng đoàn các anh không phải là đoàn duy nhất. Mò tới cái chốn khỉ ho Cò gái này Bà gõ mạnh cây gậy Xuống sân gạch Giọng đanh lại Những đoạn trước Đoàn nào cũng hùng hổ Rồi phải lặng lặng cuốn gối Chạy về tay không Có kẻ còn suýt bỏ mạng lại rừng Đất này thiên lắm Không đùa được đâu Câu nói thẳng thần đanh thép Của cụ bà như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cả đoàn. Không khí chùm xuống, Hùng sửng sờ, cảm thấy mặt mình nóng rang vì xấu hổ. Còn Lão Phàm thì nheo mắt lại, nụ cười trên môi tắt ngấm, để lộ ra vẻ khó chịu của một kẻ đi săn bị con mồi chặn đường. Cậu Mẫn trưởng làng lúc này từ gian nhà sau đi ra, cất giọng đặc sệt âm sắc địa phương. Nếu các anh đến đây, Với tầm thế khách phương xa Muốn tìm hiểu về thiên nhiên Uống bát nước chè xanh Dân làng tôi sẵn sàng trải chiếu hòa trà đón Còn nếu định mang toàn tính xới tùng đất này Động tới mạch nguồn của làng Thì tôi khuyên thật lòng Các anh mau quay về đi Khi bánh xe chưa kịp dính bụng của làng mây Lời cảnh cáo ấy như gáo nước lạnh tạc thẳng vào tham vọng của cả đoàn. Trớ treo thay, cái miếu nhỏ mà cụ mẫn sống chết bảo vệ đó lại nằm chiểm trệ ngay trên điểm vàng của bản quy hoạch. Đây cũng là vị trí đắc địa nhất để dựng lên khu nghỉ dưỡng cao cấp nhìn ra thun lũng. Hay nói cách khác, để xây dựng thì việc phá dở miếu thần rừng là điều bắt buộc. Thấy thầy Phạm mặt biến sắc, Hùng biết nếu không khéo Thì hổng diệt lớn Anh dội bước lên một bước chắp tay cúi đầu Cố nặng ra nụ cười Ờ dạ bấm cụ mẫn Cụ không nhận ra cháu sao Con là thằng Hùng À con ba Thông Nhà ngay gốc cây gạo đi mà Chứ này anh em con về Cốt là muốn làng mình khấm khá lên Làm đẹp cho quê hương thôi Chứ nào có ý muốn mạo phạm Thánh thần đâu cụ À, à, quá ra Thằng Hùng con thằng Thông À, mày đi biệt tâm biệt tích Bây giờ về đây quay vậy hả Lớn tướng rồi Đủ lòng đủ cánh Để về cổng rắn cắn gà nhà rồi đó sao cô ơi, quan cho con quá Sao cụ lại nặng lợi như vậy Con vẫn là con dân làng may mà Không khí căng như dây đàn, tưởng chừng như chỉ cần một lời nói hớn hên nữa là gậy gọc sẽ vung lên. Đúng lúc ấy, thầy tính, người nãy giờ đứng trầm mặt bên cột đình, chội bước ra can thiệp. Ông mặc bộ quần áo chàm cũ kỹ, giọng nói trầm ấm như thể trấn an. Thân cụ bớt giận, cháu nó đi xa mới về, đường xa xa xôi mệt nhọc. Lời ăn tiếng nối có gì chưa phải đó, mong cụ bỏ qua cho. Chuyện đâu còn có đó mà. Cụ cứ để chúng nó vào sơi nước, nghỉ ngơi chút đã. Việc làng việc nước còn phải bàn dài dài mà cụ. để mặt thầy tính, cụ mẩn hư lạnh một tiếng, thu gậy dày. Cụ quay lưng. Cái bóng lưng còng liêu siêu đi khuất vào gian sau của đình làng. Bỏ lại cả đám người ngơ ngát giữa sân với lời răng đe còn dăng dẳng bên tay. Thầy tính quay sang, ánh mắt sâu hung hút, nhìn Hùng và Phạm, khẽ gật đầu. mời các anh vào trong, trà đã pha rồi. Trong gian nhà phụ của đình làng, mùi gỗ liêm ẩm mốc, quyện dưới hương trầm thoang thoảng, tạo nên một không khí tỉnh mịch. Thầy tính chậm rãi rót chén nước chè xanh nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút, đẩy nhẹ về phía Hùng uống đi cho âm bụng. Chè mốc cầu thái nguyên đó. Nhưng uh, pha bằng nước suối nguồn làng mình, nên dị nó vẫn khắc. Hùng đỡ lấy chén nước bằng hai tay. Khẻ xích xoa dị hơi nóng truyền qua lớp gấm mỏng. Anh nhấp một ngậm. Dị đắng chát đầu lưỡi nhanh chóng chuyển thành vị ngọt hậu nơi cuốn hồng. Gợi nhắc cả một miệng ký ức tuổi thơ. À, dạ con cảm ơn thầy. Nước chè thơm lắm á. Lâu lắm rồi con mới được uống bán nước chè cấm tâm thế này. Ở phố toàn cà phê, triết rồi quên cái dị quy. Ờ, thế dạo này, anh công tác trên đó có thuận lợi không? Hôm bữa nghe ông Thông khoe anh làm việc ổn lắm, thu nhập cũng dư dạp. <cười> dạ, cũng gọi là đủ ăn đủ mặt thôi thầy. Con làm bên mảng phát triển dự án, công việc cũng dài đây mai đó, áp lực lắm. Cơm áo gạo tiền mà thật Mở mắt ra là thấy các con số Nhảy múa trong đầu Chẳng được thảnh thơ như các cụ ở quê đâu Ừ thì có thật Mới giật được đạo chứ Người làng mình ra đi cũng nhiều Nhưng thành đạt Mà nhớ đường về như anh đó Thì hiếm mà Thầy tính quay sang nhìn hùng Ánh mắt sâu thẳm Nhưng không còn dễ gây gắt Thấy sức khỏe ra sao Nhìn anh có vẻ hơi hao gầy hơn hồi xưa. Sắc mặt không được tốt. Hay là do chưa quen không khí ở đây? Hùng giật mình. Anh không ngờ thầy tính lại tin ý đến như vậy. Dạo gần đây anh hay mất ngủ. Những giấc mơ lạ kỳ về những hốc đá đen ngồm cứ ám ảnh lấy anh mãi. À, à, dạ, chắc do con đi đường xa. Lại lo nghĩ nhiều về dự án lần này. Nên hơi mệt thôi con Còn thầy, Dạo này thầy vẫn khỏe chứ? Con thấy thầy vẫn tin anh lắm. Bước đi còn nhanh nhẹn hơn cả thanh niên tụi con đơn. <cười> khỏe gì đâu anh ơi. Như ngọn đèn trước gió, Lây lắc trời trời gội thôi. Cái chân trái nè, Trở trời là nó nhức bút, Y hệt như cha của anh. Mà anh đã về thăm ông thông chưa? À, à, dạ chưa Con tính ghé chào các cụ ở đình Trên bài công việc xong xuôi rồi mới dám về nhà Sợ công việc chưa thành Về nhà ba lại lan Việc công quan trọng thật đó Nhưng cái đạo làm con còn quan trọng hơn Thôi được rồi Anh đã muốn bàn việc Thì tôi cũng không dòng cho nữa Ông đột ngột đổ giọng Trầm xuống và lạnh hơn Anh thấy đó, cụ mẫn cả đời hiền lành như cục đất, chẳng tự nhiên mà nổi cơn tâm bành như vậy đâu. Mấy đoàn khảo sát trước cũng mang mái móc về đây, cũng tính toán dời miếu, hạ giải bác hương. Nhưng kết cục như thế nào có biết không? Chẳng ai được thần rừng cho phép cả, thậm chí... Đôi mắt thầy nheo lại đầy ẩn ý, nhìn sâu vào hùng. cô kẻ đêm hôm mò vào rừng, định làm bẫy. Rồi cứ thế mất khúc vào màng xương. Đến tận bây giờ, xương cốt còn chưa tìm thấy đâu. Ê, ý, ý thầy là sao ạ? Có phải làng mình đang gặp chuyện gì không thầy? Từ cái hôm mà... Cái đoàn khảo sát đầu tiên đến đây, cấm cái cọc móc vào chân núi đá dựng. Đêm nào dân làng cũng nghe thấy tiếng chim lạ kêu. Tiếng kêu như thể giọng ra từ trong lòng đất. Từ cái miếu thần mà các anh đang lâm lè đó. Cụ mởn sợ là sợ cái lông mạch bị vấn đề, thì cả cái làng này sẽ bị mây đen nuốt chẩn. Anh là người làng, anh phải hiểu. Có những thứ tiền núi cũng không mua được sự bình an độc Hùng cảm thấy không thể tiếp tục bàn bạc về vấn đề xây dựng, nên quyết định ngưng lại tại đây. Dạ, cháu hiểu rồi. Thôi, à, con xin phép thầy con về. Thầy tính đứng nếp bên cánh cửa gỗ bạc màu. Đôi mắt đục mờ nhưng tinh tường, Dẫn dỗi theo bóng lưng hai người đàn ông Vừa bước ra khỏi sân định Nhưng ánh nhìn của ông không đặt vào Hùng Mà lại gâm chặt lên gã thầy phong thủy tên Phạm Phạm đi bên cạnh Hùng dáng điệu có vẻ khúng nấm Nhưng đôi mắt ti hí Dưới cặp kính gọng vàng cứ láo liên Lắm lét nhìn ngó khắp lượt các hướng Như một con chuột đang đánh hơi tìm hũ gạo Thầy tính kẻ tạc lưỡi lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Người làm nghề tâm linh như ông, sợ nhất là hạng người có tâm bất chính. Bởi kẻ đó có thể nhìn thấy cái lợi trước mắt, nhưng chẳng bao giờ thấy được đạo trời. Rời khỏi đình làng, Lão Phàm quay trở lại khu đất dự án. Mặc dù người dân làng mây kiên quyết bảo vệ miếu thần, Nhưng cái tình cái nghĩa của người dùng cao vẫn còn đó Họ không nở để khách lạ co ro giữa rừng thiên nước độc Nên vẫn cho người mang tre nứa, lá cọ đến Vẫn giúp một túp lều tạm ngay mép suối Khu vực này cách miếu thần một đoạn Vừa đủ để giữ sự tôn nghiêm Nhưng cũng đủ gần để nhóm khảo sát quan sát địa thế Gọi là đoàn khảo sát chiến lược nghe cho quay Nhưng thật chất bước xuống từ chiếc xe bán tải lấm lem bụi đường chỉ dõn dẹn có ba người. Đó là Hùng, Lão Phạm. Người thứ ba chỉ là một cậu tài xế trẻ tuổi của công ty. Tuy nhiên, sự hiện diện của người thứ ba ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Vừa tháo xong mấy kiện hành lý lĩnh kỉnh chứa đầy đạo cụ phong thủy của Lão Phạm xuống tấp liệu Cậu tài xế cũng vội dã nổ mái. Um, em xin phép thầy Phạm, anh Hùng Xếp tổng chỉ đạo em đưa hai người tới nơi an toàn Rồi phải quay đầu về Hà Nội ngay trong đêm Để sáng mai còn kịp đưa đón đối tác nước ngoài nữa Sau khi phụ lão Phàm sắp xếp chỗ ở Hùng tách khỏi đoàn Một mình lầm lũi đi về phía cuối đường Ngôi nhà ba gian lợp ngói âm dương Vẫn nằm lặng lẽ dưới bóng cây gạo già Như một người cha đang mong ngóng đứa con xa xứ Con đường đất trơn trượt sau cơn mưa rã rít, Khiến cho bước chân anh nặng nề. Cổng gỗ không khóa, Hùng đẩy nhẹ, Tiếng bản lề trĩ xét trích lên một hồi, Xé toạt không gian tĩnh lặng của sân nhà. Dưới hiên nhà, Ông Thông đang cầm cụi đăng lại chiếc sổ tre. dáng người ông cầm xuống, Mái tóc đã bạc trắng gần hết, Chỉ còn lơ thơ dài sợi đen vương vít Nghe tiếng động, ông không ngẩn lên ngay. Chỉ có đôi bàn tay chai sần, thu ráp hưởng lại trong dây lát. Hùng lý nhí, đứng chôn chân giữa sân. Hai tay nắm chặt quay chiếc cặp táp da sang trọng. Ờ, ờ dạ, con chào bố, con mới về. Ông thông chậm rãi đặt chiếc rổ xuống, đưa đôi mắt già nuôi nhưng nghiêm nghị nhìn đứa con trai. Ánh mắt ấy không có sự vồ vập của ngày gặp lại, mà chỉ có một nỗi buồn thâm thẩm, lạnh lẽo như sương mù làng mây. Anh về rồi đó sao? Cứ tưởng phố xa phòng qua, làm anh quên mất đường về cái thung lũng đá dôi này rồi chứ. Câu nói của ông như nhát dao cứa vào lòng tự trọng của Hùng. Anh tiến lại gần hiên, cố nở nụ cười gượng gạo. Bố cứ nói vậy. Công việc của con dạo này bận quá. Lại toàn dự án quan trọng. Ừ, sức khỏe của bố dạo này thế nào? Cái lưng còn đau mỗi khi trở trời không? À, đau hay không, thì tôi vẫn sống được 5 năm qua đó thôi. Tôi vẫn bám lấy mảnh đất tổ này mà sống. Chẳng cần đến những đồng tiền gửi từ phố về của anh. Ngày ấy tôi bảo anh ở lại Cùng dân làng giữ lấy cây nghề Giữ lấy cây gốc Anh chẳng nghe Anh bảo ở đây không có tường lại Hùng cố giải thích Chủ biết cuộc tranh luận này Đã lặp lại hàng nghìn lần Trong tâm trí của anh Bố à Con ra đi là để cầu tiến Để có sự nghiệp Ở làng mình thì bao giờ mới khá lên được Khá lên là phải rước người ta về đây để đào xới núi rừng Để biến cái miếu thần thành chỗ cho người ta đến vui chơi nhảy múa sao Tôi nghe người trong làng kháo nhau cả rồi Anh về đây không phải thầm tục Mà là để xẻ thịt làng mây này, có đúng không? Sợ im lặng bao trùm lấy hai cha con Chỉ còn tiếng mưa rơi lợp bợp Trên tàu lá chuối sau nhà Giữa họ giờ đây Không chỉ là khoảng cách của 5 năm, năm xa cách Mà là một vực thẩm Của quan niệm Một bên là lòng trung thành Sắc đá với cội nguồn Một bên là tham vọng đổi thai Mang danh nghĩa hiện đại Hùng thanh minh một cách yếu ức còn Chỉ muốn làng mình giàu đẹp hơn mà thôi Ông Thông đứng dậy Phổi bụi tre trên giặc áo Rồi lầm lũi đi vào trong nhà Không thèm ngoái đầu nhìn lại đứa con trai Đang đứng thẩn thờ giữa sân sủng nước Chào mà mất gốc Đẹp mà tâm linh bị xúc phạm Thì cái đẹp đó là cái đẹp của đâm mà đó Anh hiểu không? Mạng đêm buông xuống như một tấm màn đen Phủ kín lên những ngôi nhà Những dải núi đá vôi Hùng nằm trên chiếc phản gỗ cũ phía trái nhà. Bên ngoài, tiếng mưa rả rít vẫn không dứt. Thì thoảng một cơn gió núi lại lạc đi, rít lên qua khe lít. Nghe như tiếng ai quán của những linh hồn không nơi nương tựa. Đang chập chờn giữa cơn mê. Một âm thanh lạ lùng, đột ngột rạch ngang bóng tối. Tiếng cười khe kẻ, mỏng dính như sợi chỉ, nhưng lại sắc lẹm. Dàng lên ngài sát bên dách tượng Nó không phải là tiếng cười Của sự vui sướng Mà là một chuỗi âm thanh rền rỉ Đứt quảng Mang theo sự diễu cợt đầy ma quái Hùng giật mình mở trừng mắt mồ hôi rịnh ra trên tráng Anh nín thở lắng tai nghe Tiếng cười ấy lúc gần lúc xa Có lúc tưởng ngay bên tay Có lúc lại như giọng về Từ tận trừng xanh sâu thẩm Trong cơn nửa tỉnh nửa mê vì nỗi sợ bổ vây, đôi mắt hùm dán chặt vào sàn nhà lát gỗ. Dưới ánh sáng mờ ảo, yếu ớt của ngọn đèn dầu hắt ra từ gian ngoài. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Từ trong góc tối của gầm tủ, một sinh vật trắng mút chậm chậm bò ra. Đó là một con rắn lớn, toàn thân phủ một lớp vẫy màu trắng bạc lấp lánh như lụa. Nhưng lại thoát ra thứ hàng khí rợ người. Con rắn không hề phát ra tiếng động. Nó lướt đi trên sàn gỗ nhẵn nhụy một cách êm ái. Thân hình to lớn, cuộn tròn rồi lại dũi ra. bao vây lấy chiếc vãn nơi hùng đang nằm. Con rắn từ từ ngốc đầu lên. Đôi mắt nó không phải màu đen. Mà là hai viên ngọc đỏ rực như máu. Đang nhìn trân trân vào hùng. Nó không tấn công Chỉ lặng lẽ quan sát anh Bằng một cái nhìn đầy quy quyền Và trách mốc Trong khoảnh khắc ấy Hùng thấy hơi thở của mình nghẹn lại Lòng ngực đau thắt Như bị một tảng đá ngàn cân đè nặng Anh muốn hét lên Muốn vùng dậy chạy trốn Nhưng chân tay như bị đóng đinh Xuống gián gỗ Cái đầu rắn trắng sát Tiến lại gần mặt anh Lưỡi đỏ lồm Thò ra thụt vào Khẽ chạm vào gò má Hùng Một cảm giác lạnh toát Buốt giá sọc thẳng vào tim Hùng bừng tỉnh bật dậy Hơi thở dồn dập trong bóng tối đặc quánh Ánh đèn dầu ngoài gian khách đã tắt liệm từ bao giờ Chỉ còn tiếng mưa vẫn đều đặn gõ nhịp lên mái lá Và tiếng ông thông ho húng hắn ở phòng bên Anh đưa tay chạm vào gò má Nơi con rắn vừa chạm tới Vẫn còn cảm nhận được một dịch lạnh lẽo Như thể đó không chỉ là mơ Có lẽ làng mây không chỉ là đá và xương Nơi đây thật sự đang ẩn chứa những điều Mà lý trí của một kẻ thành thị như anh Không bao giờ có thể thấu thị hết được Đêm đã khuya Sương xuống lạnh buốt Trong tấp lều giả chiến Dưới ánh đèn bảo lập lòe Lão Phạm ngồi xếp bằng, đôi mắt ti hí, nhìn chầm chầm về phía ngôi miếu cổ nhập nhoạn trong màn đêm. Hắn rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì một luồng áp lực vô hình đang đè nặng lên ngực hắn. Là kẻ lăn lộn trong nghề phong thủy, ăn cơm thiên hạ, nói chuyện âm dương đã mấy chục năm. Phạm thừa hiểu đây không phải nơi tầm thường. Hắn cảm nhận được luồng linh khí từ ngôi miếu tỏa ra cuồn cuộn dữ dội và đầy sự cảnh giác. Đó là khí thế của một vị thần cai quản, sẵn sàng trừng phạt bất cứ kẻ nào dám mạo phạm. Phạm lầm bầm, mồ hôi rịnh ra trên trắng, hắn tự nhủ. Quy lực này tỏa ra không phải dạng dừa. Mình mà sơ sảy tham món lợi trước mắt là tự tài động thổ. E rằng chưa kịp cầm tiền thì đã rước quả sát thần rồi. Nhẹ thì điên dại, nặng thì mất mạng như chợt Hắn rít một hơi sâu, nín thở, bắt đầu bấm độn. Bàn tay trái hắn đưa lên, ngón cái lướt nhanh trên các đốt ngón tay, miệng lẫm nhẫm những câu quyết bí hiểm. Lão Phàm buông tay súng thở hắt trang. Khuôn mặt biến sắc Đại hung Quẻ này là quẻ sơn đĩa bát núi lở đất sập Âm thịnh dương suy Nếu chính tay người ngoài như mình Mà động chạm vào Chạm sự ác bại tai ương ập xuống không đường nào đỡ nổi Lão Phàm trầm ngâm một lúc Ánh mắt đảo điên Và rồi một nụ cười nham hiểm Từ từ vẽ lên Trên khuôn mặt gian xảo của hắn Hắn nghĩ đến Hùng, đứa con trai của làng mây, kẻ đang khao khát khẳng định bản thân bằng hợp đồng tiền tỷ. Hắn toàn tính. Thôi thì phải dùng đến khổ nhục kế, phải nhờ tay thằng Hùng thôi. đó là người làng này, máu nó qua dưới đất này. Chứng này nếu thành, mình ẩm tiền qua hồng, coi như công trạng nó hưởng tiếng thơm. Còn nếu xui xẻo, Cái nghiệp ấy sẽ đổ lên đầu của thằng Hùng. Dạng sự do nó gánh, giống dĩ kẻ ngoại lai như mình là vô can. Sáng hôm sau, sương mù vẫn chưa chịu tan, cứ bám rịt lấy những ngọn cây như những giải khăn trắng xóa. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá khô xào sạc dưới bước chân người. Lão Phàm đang đứng dương dai, Giả giờ tập dưỡng sinh gần gốc đa cổ thụ Thì thấy hùng đi tới Trong hùng phờ phạt Hai mắt thâm quần trúng sâu Khuôn mặt thất thần như người mất hùng Phạm cất giọng quan tâm Kìa cậu hùng Vậy sớm vậy Đêm qua lạ nhà không ngủ được hay sao Mà sắc diện kém vậy Chào thầy Chẳng dấu gì thầy Đêm qua con gặp mộng dữ Vừa chợp mắt ở nhà con Thì thấy một con rắn trắng lớn lắm bò từ gầm chạm ra Hùng rùng mình khi nhớ lại Ánh mắt vẫn còn chương nổi khiếp đảm Nó trường lên người con Lạnh toát cái sóng lưng Mà sợ nhất là đôi mắt của nó đỏ lộn như hai hòn thang vậy Cứ nhìn chầm chầm vào con rồi cười Tiếng cười nghe rỡ người lắm thầy à Con tỉnh dậy rồi không tài nào ngủ lại được Có khi nào Thật Linh đang trách phạt con không thầy Nghe Hùng kể Trong lòng Lão Phàm đã hiểu rõ Quẻ bối đem qua Linh ứng không sai một ly Bạch xà xuất hiện Chính là điểm báo thần dữ làng đã thức chất Nhưng thay vì nói thật Về mối hiểm nguy Lão Phàm lại nheo mắt Đâm chiêu rồi chậm chậm giải thích Ê chết Sao cậu lại gọi là mộng dữ Cậu Hùng mới là cậu Hùng. Cậu đúng là có con mắt mà không thấy thái sơn đó. Ý thầy là sao ạ? Rắn trắng là bạch sạ. Là linh vật ngàn năm giữ kho báo của núi rừng. Nó hiện lên. Lại còn chạm vào người cậu. Tức là ngài đã chấm cậu rồi đó. <cười> ngài cười là ngài ưng cái bụng. Ngài muốn giao cái lông mạch. Cái dưỡng khí của làng mây này Cho cậu khai phá đó Thấy hùng vẫn còn bán tính bán nghi Phàm bồi thêm một đòn chí mạng Vào lòng tham Và sự cả tin của gã trai trẻ Cậu nghĩ xem Bao nhiêu đời nay Có ai mơ thấy bạch xà chưa Chỉ có cậu Người con đi xa trở về Mới có cái cơ duyên đó Đây là niềm đại cắt Là lọc trời Cho để mà cậu làm nên nghiệp lớn câu mà chần chừ Lọc rơi vào tay người khác Thì hối không kịp đâu Những lời đường mật của lão phàm Như liều thuốc mê Xua tan đi nỗi sợ hãi bản năng trong hùng Mặc dù những lời này Vẽ ra trước bắt hùng diễn cảnh rực rỡ Nhưng sâu thẳm Trong tâm can của gã trai làng mây Một nỗi bất an vô hình Vẫn cứ cồn cào như sóng ngầm Dưới đáy vực Hùng giống là người làm ăn, quen với những con số khô khang và những bản hợp đồng sòng phẳng, nhưng anh không phải kẻ ngây thơ. Anh tự hỏi, thần thánh liệu có dễ dàng cho lộc một kẻ đã bỏ làng đi biệt xứ 5 năm, năm trời, chỉ sau một giấc mơ? Hay đằng sau nụ cười của con bạch xà ấy còn ẩn chứa một điềm báo khác mà kẻ ngoại đạo như lão phàm không thể hiểu thống? Sự bán tính bán nghi ấy thôi thúc khùng tìm về một điểm tựa tinh thần khác. Bước chân vô định của anh lại đưa anh về đình làng. Ở làng mây, quyền lực của trưởng thôn là luật pháp, nhưng tiếng nói của thầy tính mới là luật trời. Nếu cụ Mẫn nắm giữ con dấu phê duyệt dự án, thì thầy tính nắm giữ chìa khóa tâm linh để mở cửa lòng dân. Không có cái gật đầu của thầy, dẫu có tiền núi, Cụ Mẫn cũng chẳng dám đặt bút ký vào giấy bán đất Đụng chạm đến miếu thần Không gian trong đình làng buổi sớm thanh tịnh Mùi trà quyện với hơi lạnh của xương muối Luồn qua khe cửa gỗ liêm Tạo nên một bầu không khí u hoài Tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài Thầy Tính đang ngồi xếp bằng trên cái bàn trà cũ tay mân mê một quân cờ tướng đã mòn vẹt Thấy bóng hùng đổ dài Trên nền gạch bát tràng rêu phong Ông không ngẩn lên Chỉ khẽ cất giọng trầm đục Lòng anh đang động nên bước chân của anh nghe Cũng nặng nề như đều đá Có chuyện gì mà mới sáng ra Đã tìm tới cửa thánh như thế này Dạ Chà, con chào thầy Thầy quả là tai thính mắt tinh Chẳng gì qua mắt được thầy Con có chuyện này khó nghĩ quá Muốn xin thầy lợi dạng Y ngọc đi khai sáng. Thầy tính buông quân cờ xuống, rót một chén trà nóng. Hơi nước bốc lên nghi ngút, làm mờ đi đôi mắt sâu huôn hút của ông. Ông đẩy chén trà về phía Hùng, ra hiệu cậu ngồi xuống. Hùng đi cho tỉnh tầm, rồi có chuyện gì tự nói? Chuyện trần gian hay là chuyện âm cảnh? Hùng nâng chén trà, tai vẫn còn rung nhẹ Anh hít một hơi sâu Quyết định kể lại toàn bộ giấc mơ đêm qua Không giấu một chi tiết nào Từ con rắn khổng lồ Đôi mắt đỏ như máu Đến cái liếm lưỡi lạnh toát Và tiếng cười mang dại trong đêm Hùng kể đến đâu Không gian trong đình như lắng theo đến đó Khi anh nhắc đến chi tiết con rắn cười Bàn tay đang cầm chén trà Của thầy tính bỗng khượng lại giữa không trung Đôi lông mài bạc trắng của ông nhú chặt vào nhau, tạo thành một rảnh sâu hấm giữa tráng. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm, chỉ còn tiếng gió rít qua khe kẻ trên mái đình công vút. Hùng nín thở chờ đợi, tim đập thình thịch. Hồi lâu sau, thầy tính mới chậm rãi đặt chén trà xuống. Tiếng đái chén chạm vào mặt bàn gỗ, gian lên một tiếng cạch, nhẹ như tiếng búa phán quyết. Ông ngước lên nhìn Hùng, ánh mắt không còn dễ điềm tĩnh ban đầu, mà thay vào đó là một sự nghiêm trọng pha lẫn bi ai. Hùng Mạc, cậu đi xa lâu ngại, cái hơi người làng chắc cũng nhạt đi ít nhiều, nhưng gốc gác thì không đổi được. Giấc mơ ấy, thầy Phạm nói là điềm lạnh là lọc trời có đúng khọc. Ờ, dạ đúng rồi, thầy Phạm bảo là ngài chấm con, muốn giao long mạch cho con khai phá đó. <cười> ông ta là người ngoài, nhìn đâu cũng thấy tiền, thấy lợi. Nhưng đất có lệ, quê cô thối, thần nào thiên nấy. Con rắn trắng mà cậu gặp, người làng mình gọi là ông Bạch. Ông ngự ở cái miếu thần kia từ thỏa khai thiên lập địa cái làng mây này rồi. Thầy tính nhấp một ngậm tra, rành rọt từng chứng. Ông hiện lên không phải để đe dọa, cũng chẳng phải để ban vàng bạc châu báu gì cho cậu độc Tiếng cười ấy là tiếng cười của bậc bề trên. Khi thấy đứa trẻ con ngơ ngát đi lạc vào nhà mình mà không biết chào hỏi, Ông muốn báo cho cậu biết, chốn này đã có chủ, nơi này có thần ngự trị. Dạ, con hiểu rồi ạ. Cái miếu thần đó là nơi trấn giữ bình an cho cả lạc. Cậu làm gì thì làm, kinh doanh buôn bán cũng được. Nhưng tuyệt đối phải biết chốn nào được đụng, chốn nào phải kính. Ông Bạch hiện ra là để nhắc nhở về cái ranh giới đó. Đừng có nghe lời xúi dục mà mạo phạm. Nhẹ thì bệnh, nặng thì mất mạng rồi Hùng nghe xong, lòng giả rối bời như tơ giò. Một bên là lão phàm quả quyết đó là cơ hội đổi đời, là thiên thờ địa lợi. Một bên là thầy tính, lời lẽ thâm trầm, Khẳng định đó là lời cảnh báo về giới hạn tâm linh không được xâm phạm. Hai cách giải thích cho cùng một giấc mơ, nhưng lại dẫn đến hai con đường trái ngược hoàn toàn. Nếu nghe lão phạm, anh sẽ liều lĩnh tiến tới, có thể thành công gian dội, nhưng cũng có thể rước quả. Nếu nghe thầy tính, anh phải từ bỏ vị trí đắc địa nhất của dự án, đồng thời với việc thất bại trong nhiệm vụ công ty giao cho. Hùng ngồi thẩn thờ Chén trà trên tay đã ngụy lạnh từ bao giờ Sự phân vân dằn xé tâm can Anh cần một lời khuyên nữa Một tiếng nói quyết định từ người mà anh vừa kính trọng Vừa e dè Nhưng lại là người hiểu rõ anh nhất Cơn mưa rừng vẫn chưa dứt hẳn Khi chuyển từ rào rào sang rã rích Dài dẳng như nỗi buồn ngàn năm của đất trời Hùng khép lại chiếc ô ướt sủng, bước qua ngạch cửa gỗ mòn vẹt để đi vào nhà. Trong gian giữa nhà, ông Thông đang đứng trước bàn thờ, tay cầm chiếc khăn vải màng cũ kỹ, chậm rãi và nâng niu lao từng hạt bụi trên khung ảnh đen trắng của vợ mình. Trong di ảnh, mẹ Hùng vẫn cười, nụ cười hiền hậu của người đàn bà dùng cao cả đời lam lũ. Bộ! Ông thông không quay lại, ta vẫn miệt mài lao chiếc lưu động. Về rồi đó xong Có gặp được thầy tính không? Hay lại nghe người ta xúi dại rồi? <cười> con gặp rồi, nhưng con rối quá bố à. bước lại gần, đứng bên cạnh bố. Anh nhìn lên di ảnh của mẹ, lòng thắt lại. Hùng bắt đầu kể Kể về giấc mơ con rắn trắng Về lời đường mật lọc trời của lão Phàm Và cả lời phán Đại hung lạnh lùng của thầy tính Giọng Hùng lúc đầu còn run rảy Sao bình tĩnh dần Nhưng vẫn triểu nặng sự quan mang Anh như đứa trẻ đi lạc Đang chịa dích thương ra Mong cha xoa dịu Ông Thông nghe xong Bàn tay đang lao lưu động Chợt gần lại Ông đặt chiếc khăn xuống, quay sang nhìn con trai. Ánh mắt ông không còn dễ hằng học như lúc chiều, mà buồn bã. Ông thở dài. À, hai thầy, hai lẽ Nhưng anh có biết cái lẽ của người nhà mình là gì hay không? Ông Thông đi lại phía bộ tràng kỹ, rót một chén nước vối đặt quánh, rồi ra hiệu cho Hùng ngồi xuống. Chuyện này tôi định mang theo xuống mộ. Nhưng nay anh đã mơ thấy ông, thì tôi không giấu nè. còn rắn trắng mà anh thấy được không phải là quỷ dữ, cũng chẳng phải thần tài gì đâu. Đó là ân nhân cứu mạng của dòng họ này đó. Ân nhân sao? Ý của bố là sao ạ? Ông Thông nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài sân Giọng trầm ngâm kể lại ký ức xưa cũ Ngày xưa đó Làng Bình Trần Thiên nước độc Thú giữ hoành hành Các cụ cao niên mới bàn nhau lập một cái miếu Để thờ thần rừng Cầu xin ngài che chở cho dân làng được yên ổn làm ăn Mùa màng không bị thú phá Ông Tổ của anh Là thợ đá giỏi nhất dụng Đã xung phong leo lên vách núi đá dựng để mà dựng miếu Nhưng núi cao Đá trần Dây thần bị đá sắt cưa đứt Ông trượt chân Rơi tự do xuống vực sầu Lúc đó Ông nghĩ mình chết chắc rồi Nhưng trong cây tranh giới sinh tự đó Ông cảm thấy Có một sợi dây lạnh toát Dẻo dài Quấn chặt lây cổ trực Giật mạnh ông dăng ra một khốc đá an toàn Khi hoàng hồn nhìn lại Thứ cứu ông không phải là dây thần Mà là một con trắng trắng khổng lồ Vẫy sáng như bạc Nó nhìn ông một lúc Rồi trường mất vào trong khe núi từ đó ông thề rằng Con cháu đời đời kiếp kiếp phải coi ông Bạch là thần hộ mệnh. Cây miếu đó dựng lên là để thờ phụng, để tri ân, là nơi kết nối giữa lòng thành của người làng, với sự bao dung của rực già. Ông Thông quay lại nhìn thẳng vào mắt khùng giọng đánh thép. Hùng à! Anh nghe lời thằng cha phong thủy kia phá miếu, tức là anh đang tự tay cầm dao, giết chết ân nhân của dòng họ này. Hôm bàn quang, cả người anh lạnh toát, nhưng là cái lạnh của sự thức tỉnh. Câu chuyện của cha như một luồng điện chạy dọc sóng lưng, đánh tan những tham vọng mù quán. Quá ra sự tồn tại của anh trên đời này, gắn liền với sinh vật quyền bí trong miếu kia ấy con trai cúi đầu im lặng. Ông Thông bỗng trùng giọng xuống. Ông nhìn quanh căn nhà gỗ trống trải, đôi mắt già nua ẩn ậc nước, giọng nói trở nên nghẹn ngào tủi hận. Năm năm. Anh đi biển biệt 5 năm, năm trời. Anh bảo là đi tìm tương lai, tìm sự nghiệp, tôi không cấm. Nhưng anh có biết là 5 năm, năm qua Tôi sống như thế nào hay không Ông Thông chỉ tha vào cái mâm cơm Có lòng bàn đầy hờ Bên trong chỉ có bát canh trao sắn Và vài con cá khô lạnh ngắt Ngày nào cũng vậy Tôi ngồi ăn cơm một mình Nhìn lên ảnh mẹ anh Rồi lại nhìn ra cửa Những đêm trái gió trở trời Cây lưng đau như ai giận Tôi nằm co trò một mình Khát một ngụm nước Cũng phải tự bò dậy mà lấy Có những đêm mưa bão Mái nhà dột Nước chảy tổng tổng xung sàn Tôi cứ nghĩ Lỡ mình chết trong đêm Chắc phải đợi tới khi cái xác thối ra Thì hàng xóm mới biết được Tôi biết anh bận làm giàu Nhưng mà tôi sợ Sợ anh giàu rồi Anh quên mất mình là ai Quên mất đường về nhà đó Tận lợi của người cha Như từng nhát dao Cứa vào tim hùng Anh cắn chặt môi Nước mắt trực trào ra Anh chưa bao giờ nghe cha than giảng Trong mắt anh Cha luôn là cây tùng cây bách dưỡng trải. Anh đâu ngờ sự dưỡng trải ấy lại cô đơn đến cùng cực như vậy. Bố ơi, con xin lỗi. Con vô tâm quá. Tôi không cần xin lỗi đâu. Ông thông xua tay, lấy dạng áo thấm nước mắt. Tôi chỉ cần anh hiểu. Cây miếu đó là hồn cốt của làng. Là ân tình của dòng họ Anh không giữ được Thì anh mất tất cả Về đây mà phá miếu Thì thà anh cầm dao đâm tôi một nhát cho rồi Hùng quỳ sập xuống chân bốn Hai tay nắm chặt lấy bàn tay chai sần Thô ráp của ông Sự ấm áp từ đôi tay người cha Truyền sang Khiến cho anh thấy mình bé lại Thấy mình vẫn là thằng hùng của năm xưa Con hiểu rồi thưa bố Con sai rồi Con sẽ không bao giờ động đến miếu thần Ngày mai con sẽ báo cáo lại với công ty Nếu như họ ép Con xin nghỉ việc Con về với bố Ở lại đây chăm sóc bố Ngoài trời vẫn mưa Nhưng trong căn nhà gỗ cũ kỹ Ngọn đèn dầu dường như trái sáng hơn Bóng hai cha con in lên dách tường Không còn xa cách Mà quà vào nhau thành một khối Một quyết định đã được đưa ra Được hàng gắn bởi tình thân Và lòng kính sợ thần linh Nhưng Hùng đâu biết rằng Ngay lúc anh tìm được Bản ngã thiện lương của mình Thì ở ngoài kia Lão Phàm đã bắt đầu Những toan tính thâm độc Để bóp nát sự bình yên Vừa chống nở ở nơi này Sáng hôm sau, khi mạng xương còn chưa kịp tan hết trên những tán lá cọ Hùng đã tìm gặp lão Phạm Với vẻ mặt kiên định, được tôi rèn sau đêm mưa tâm tình cùng bốn Hùng dứt khoát Thầy Phạm à, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi Tôi sẽ làm báo cáo gửi về công ty, xin dừng dự án này lại Đất của thổ công, sông có hà bác Cái miếu thần ấy là ân nhân của dòng họ tôi Là hồn cốt của làng này Tôi không thể vì tiền mà bán trẻ tổ tiên được Lão Phạm nghe xong Đôi mắt ti hí khẽ giật nhẹ Hắn không ngạc nhiên Bởi với kinh nghiệm lọc lỗi Của một kẻ buôn thần bán thánh Hắn thừa biết Cái cốt làng quê trong Hùng Vẫn còn nặng lắm Chỉ cần vài lời rỉ tai Của ông cha già Và lão thầy mo gàng dở kia Là Hùng sẽ lung lay Nhưng Phàm không giận Hắn chỉ nhét mép cười nhạt Một nụ cười lạnh lẽo Dấu sao vành mũ phớt Cậu Hùng hiếu thảo vậy là tốt Nhưng mà cậu nên nhớ Phúc bất trùng lai Quả vô đơn chí Cậu từ chối lộc trời Cẩn thận trời lại gián quả đó Hùng bỏ ngoài tay lời hâm dọa xáo rỗng đó Quay lưng bước đi Lòng nhẹ nhõm như trút được cánh nặng ngàn cân. Anh đâu biết rằng, ngay khi bóng anh quất sao rặng tre, Ánh mắt lão phàm đã chuyển sang một màu xám nguét của sự tàn độc. Hắn lầm bầm, Rượu mời không uống, Lại muốn uống rượu phạt sao? Được, Nếu mày tin vào thần, Tao sẽ biến thần của mày thành quỷ. Đêm hôm ấy, làng mây chìm vào trong giấc ngủ mệt nhọc. Khi tiếng mỏ canh ba vừa dứt, Lão Phàm lặng lẽ rời liều. Hắn khoác lên mình chiếc áo choàng đen, tay sách một chiếc túi giải thô nặng trịch, lầm lũi đi về phía nguồn nước ở đầu làng. Đây là nơi mạch nước ngầm, chải thẳng từ hướng miếu thần ra. Đứng cạnh nguồn nước suối, Lão Phạm kẽ nhích mép, để lộ hàm trăng vàng ám khối thuốc. hắn đảo mắt nhìn quanh, đảm bảo không có ai theo dõi. Rồi từ từ lôi từ trong túi ra một hũ sành màu đất nung. Miệng hũ được bịch kính bằng một tấm dải đỏ, vẽ chằn chịch những ký tự bùa chú màu đen. Đây là thứ vũ khí bí mật mà Phàm đã dạy công chuẩn bị. Bên trong không phải vàng bạc châu báu mà là một loại trùng độc Được nuôi bằng xác cốc tía dạ ngâm trong thứ nước bùa phép ô ế Suốt 49 ngày đêm Phạm đặt củ sành lên thành giếng Tai bắt quyết Miệng lẫm bẩm bài chú gọi âm binh Hắn rít qua kẻ răng Nghe lạo xạo như tiếng trắng trường trên lá khô Giọng vào lòng giếng sâu hung hút Tạo nên âm hưởng rợn người Thiên linh linh Địa linh linh Lông mạch ô quế Thần thánh bất minh Quyết trùng dậy sống Náo động dân tình Thần quá ra quỷ Quỷ hiện nguyên hình Mau dậy đi Dậy đi nào các con của ta Chức lời Hắn giật mạnh tấm giải đỏ Một mùi hôi thối nồng nặt Tanh tử như mùi thịt trữa Sọc thẳng ra Khiến cho không khí trong lành của đêm rừng núi Bỗng chốc trở nên ngột ngạt Lão Phàm dốc ngược cái hũ xuống Hàng trăm sinh vật nhầy nhụa Đỏ lờm như những cục máu đông biết cử động Thì nhau rơi xuống mặt nước yên ả bên dưới Chúng quẩy đạp điên cuồng khi chạm nước Tỏa ra thứ dịch đỏ âu Nhanh chóng lan rộng Nhượm đục cả con suối thiêng liêng <cười> Hùng ơi là Hùng Mày tin vào sự che chở của thần linh sao Để tao xem Khi thần của mày phun ra máu và sâu bọ Mày còn dám mở miệng ra bảo vệ nữa hay không Xong việc Bóng đen của hắn lẫn nhanh vào trong màn xương Để lại đám trùng độc đang nguê nguẩy Dưới dòng nước của làng mây Sáng hôm sau Mặt trời vừa ló dạng qua đỉnh núi, nhưng sương mù vẫn còn dương dất chưa tan. Không khí trong làng vẫn bình yên như bao ngày. Cho đến khi một tiếng thét thất thanh, xé toạt bầu trời. Làm đàn chim lợn trên ngọn đa đầu làng cũng giật mình bai giáo giác. Lạc nước ơi, suối chảy ra máu, thần quở làng rồi. Tiếng kêu xé lòng ấy là của bà lường. Người đàn bà chuyên gánh nước thuê cho các hộ trong làng. Bà vứt đô quan gánh chổng chơi giữa đường, mặt cắt không còn giọt máu. Vừa chạy vừa ngã dúi chuội về phía đình làng, miệng lấp bấp không thành tiếng. Dân làng đang chuẩn bị ra đồng. Nghe tiếng kêu cú, thì quảng hốt buông cài cuốc chạy tới. Hùng lúc này đang chuẩn bị sang lều của lão Phàm để bàn chuyện nghỉ diệt. Bỗng vật mình lao ra theo đám đông Một cảnh tượng hải hùng hiện ra trước mắt Dòng suối vốn xanh trong Nhìn rõ được từng viên cụi trắng Giờ đây đã biến thành một giải lụa đỏ thẩm Đặc quánh và tanh tuổi Nước suối không còn trải hiền hòa Mà sủi bọt trắng xóa ở những chỗ xoáy Bốc lên mùi hôi thối nồng nặc Như mùi xác chết phân quỷ lâu ngày dưới nắng Kinh khủng nhất là dọc theo bờ suối, trên những phiến đá sủng nước, lúc nhút hàng dạng con trùng đỏ lồm to bằng bàn tay, đang bò lỡm ngủm. Chúng xoắn suýt lấy nhau thành tựng búi thịt đỏ hỏng, nguè ngoẩy nhầy nhụa. Có những con bò ngược lên bờ cỏ, để lại những vết nhớt đỏ hoạch hôi hám. Một bô lão trong làng quỳ sập xuống, mặt cắt không còn giọt máu, Tai rung rảy chỉ ngược về phía thượng nguồn Trời đất ơi Máu Toàn là máu từ miếu thần chảy xuống Đám người bắt đầu hỗn loạn Người khóc Người lại Người thì ôm con Giữa lúc ấy Lão Phàm xuất hiện Phong thái vẫn đạo mạo Nhưng giọng nói thì đầy sự đe dọa Tôi đã bảo mà không ai nghe Lông mạch làng mây đứt lâu rồi. Hắn bước đến bên cạnh Hùng. Anh lúc này đang đứng chết lặng. Đôi mắt dán chặt vào dòng máu đỏ, đang cuồn cuộn chảy qua chân mình. Phàm dỗ dai Hùng, giọng thì thầm, nhưng sắc lẹm như dao cạo. Cậu Hùng thấy chưa? Cậu bảo miếu thần là ân nhân, là linh thiên. Nhưng mà cậu nhìn đi, Thần thánh nào lại ôi máu vào nguồn sống của dân làng như vậy Thần thánh nào lại nuôi dưỡng lũ sầu bọ cướm ghiết này chứ Hắn quay sang nhìn dân làng Giọng gian sang sẵn như muốn ác đi cả tiếng suối Các người quá u mê rồi Cái miếu kia thực chất là một cái hang quỷ trá hình Nó đã mượn danh thần rừng để ẩn náu hàng trăm năm qua Hút sinh khí của đất này đại chúng tôi về đây khảo sát Động chạm đến nó Để nó không giấu được bộ mặt thật nữa Máu này là máu quán hận Sâu bọ này là yêu khí phát tiếc đật Nếu không phá bỏ cái ổ quỷ đó Thì không chỉ dòng suối này Mà cả làng mây sẽ sớm biến thành nghĩa địa thôi Những lời của Phạm như dầu sôi đổ vào lửa. Sự sợ hãi biến thành nghi kỵ Người dân bắt đầu quay sang nhìn nhau với ánh mắt về chừng. Rồi lại nhìn về phía miếu thần với một sự khiếp sợ. Hùng cảm thấy lòng ngực mình đau thắt. Hình ảnh con rắn trắng hiền từ cứu mạng ông Tổ trong lời kể của cha tối qua. Bỗng chốc trở nên méo mó, xa xâm. thực tại trước mắt quá tàn khốc Dòng suối máu, mùi hôi thối Và những sinh vật nhầy nhụa kia Đang gạo thét một sự thật khác hẳn đi Ý nghĩ độc địa ấy bắt đầu len lỗi vào tâm trí hùng Gặm nhắm niềm tin vừa mới nhen nhóm của anh Chẳng lẽ lời thầy tính và cha đều sai Chẳng lẽ nơi đó thực sự thờ quỷ sao Lão Phàm đứng đó ẩn sau làng khối thuốc khẽ nhích môi Hắn biết, nhát dao tâm lý này đã đâm trúng đích Giờ đây hắn không cần phải thuyết phục Hùng nữa Mà chính nỗi sợ sẽ đẩy Hùng và dân làng vào con đường hắn đã dạy sẵn Phá miếu Giữa lúc không khí quảng loạn lên tới đỉnh điểm Khi tiếng la hét, khóc lóc Hòa lẫn với dòng điệu đanh thép đầy kích động của lão Phạm Đang đẩy người dân đến bờ vực của sự cuồng nộ thì một tiếng chuông đồng vang lên. Ba hồi chuông trầm hùng ngân vang, xuyên thấu màn sương đỏ quạch, dạ đi tiếng ồn ào của đám đông. Từ phía xa, thầy tính bước tới. Hôm nay ông không mặc bộ đồ chàm thường ngày, mà khoác mình bộ lễ phục thầy mo màu đỏ sẫm, thêu hoa văn ngũ sắc. Tay cầm chiếc gậy trúc đen bóng, cổ đeo chuỗi hạt đá Phát ra tiếng lách cách theo mỗi bước chân Dù tuổi đã cao Nhưng dáng đi của ông vẫn dẫn chảy quy nghiêm như cây liêm già giữa rừng Ông bước thẳng đến bờ suối Không màn đến đám quyết trùng đang ngoe ngoảy dưới chân Đôi mắt quắc thước nhìn thẳng vào dòng nước đỏ lộn Rồi quay sang lướt qua lão phàm một cái sắc lẹm Khiến cho gã thầy phong thủy bất giác lùi lại nửa bước Tất cả bình tĩnh đi. Giọng thầy tính gian lên, không gào thét nhưng đầy nội lực, khiến cho đám đông đang xao động bỗng chốc im bằng. Ông dơ cao cây gậy trúc lên trời, rồi dằn mạnh xuống phiến đá bên suối. Dòng suối này nuôi sống làng ta trong năm nay. Miếu thần ngữ trị trong năm nay. Có bao giờ thần hại dân chưa? Thầy chỉ có lòng người bất chính Mới sinh ra sự lạ Một thanh niên trong đám đông Mặt mũi vẫn còn tái mét Trung rảy lên tiếng Nhưng mà thầy ơi Nước hóa máu Sâu bọ đầy rẫy như thế kia Thầy phàm bảo đó là quỷ hiện hình Là điểm báo diệt dông Chúng con sợ lắm Thầy tính quay nhìn sang người thanh niên Rồi nhìn khắp lượt những khuôn mặt lo âu của bà con Ông hạ giọng Trầm ấm hơn Nhưng vẫn giữ vẻ kiên định Bà con cô bác à Tôi hiểu nỗi sợ của bà con Mắt thấy tai nghe sự lạ như thế này Ai mà chẳng kinh hải Nhưng chớ dội tên lời dèm pha Mà xúc phạm đến đấng về trên Ông chỉ tai xuống dòng suối Nơi dòng nước đỏ vẫn đang cuộn chảy Nước đỏ chưa chắc là máu thần Sâu bỏ sinh ra Chưa chắc là do miếu vỡ Trời đất có luật của trời đất Tà ma có mưu hèn của tà ma Nếu miếu này là hang quỷ như người ta nói Tại sao bao đời nay Làng ta vẫn mưa thuận gió hoàng Tại sao ông cha ta vẫn sống khỏe mạnh Sinh con đẻ cái nơi chần núi này Chẳng lẽ tổ tiên ta thờ quỷ mà không biết sao Câu hỏi của thầy tính Như gáo nước lạnh tạt vào đám cháy Khiến cho những cái đầu đang nóng hừng hực Bỗng chốc hận lại suy ngẫm Ông đứng đó nhìn thầy tính Rồi nhìn lại dòng suối Lời thầy nói có lý Nhưng cái mùi hôi thối thực tại vẫn sọc vào mũi anh Khiến lý trí của anh dằn xé dữ dội Thầy tính bước lại gần Hùng Bàn tay gầy gột nhưng ấm nóng đặt lên vai anh Ánh mắt ông nhìn anh đầy bao dung Nhưng cũng ẩn chứa sự nghiêm khắc Hùng à, cậu là người có học Cậu phải giữ cái đầu cho lạnh Đừng để nỗi sợ che mắt Rồi ông quay lại, đối diện với toàn thể dân làng Giọng giọng dạc tuyên bố Tôi là trính Kẻ giữ đền hèn mọn của làng mây Xin đem cái mạng già này ra Để đảm bảo với bà con Nơi kia là đất thần Không phải đất quỷ Ông cúi xuống Không ngần ngại dùng tay trần Dớt một giốc nước suối đỏ hoạch lên Mặc cho lũ trùng nhỏ bám vào tay Ông đưa lên mũi ngửi Đôi mày nhíu chặt lại đầy suy tính Rồi hát mạnh xuống đất Sự việc hôm nay chắc chắn cô quẩn khúc cô kẻ muốn mượn gió bẻ măng Muốn chúng ta tự tài phá nát cội nguồn của mình Tôi xin bà con cho tôi ba ngày Chỉ ba ngày thôi Tôi sẽ xin thần linh chỉ lối Và tôi hứa sẽ tìm ra nguyên nhân thật sự Của dòng nước máu này Ông nhìn thẳng vào mắt lão Phạm Ánh mắt như hai mũi khoan Xoáy sâu vào tâm can đen tối của gã Nếu sau ba ngày Tôi không tìm ra lời giải thích thỏa đắng Lúc ấy bà còn muốn xử trí như thế nào Tôi xin nghe theo Còn bây giờ Ai về nhà nấy, chắc vôi bột quanh nhà, đung nước sôi để nguội mà dùng. Tuyệt đối không được manh động đập pha miếu, kéo mắt mưu kẻ gian mà trước quả thật giàu thân đó. Lời cam kết chắc nịch như đinh đóng cột, cùng với ánh mắt trực lửa quyết tâm của thầy tính, tựa như một cơn mưa rào tưới xuống đám lửa. Đang trái ngùng ngục trong lòng dân làng Những nắm tay đang siết chặt từ từ buông lỏng Nhường chỗ cho tiếng thở dài thường thược đầy bất lực Dòng người bắt đầu tảng ra Chậm chạp và nặng nề như một cái đám tăng Tiếng bước chân lạo xạo trên sỏi đá Quà lẫn với những lời xì xào bàn tán Thôi thì cứ nể mặt thầy Đợi ba ngày xem sao Họ rời đi trong thầm lặng Nhưng những ánh mắt thất thần Vẫn không thôi ngoái nhìn dòng suối Đang cuộn chảy một màu đỏ u ám Dẫu nổi khiếp nhược về hang quỷ Vẫn như loài sâu mọt Đang đục khoét tâm can Nhưng chính cái quy tín Tích tụ suốt cả đời người Của vị giữ đền Đã trở thành một cột trụ dững chảy Nó chống đỡ lấy niềm tin Đang lung lây của làng mây Ngăn không cho cả bản làng sụp đổ Trước những thảm kịch đang diễn ra Ở lại giữa bãi đá Lão Phàm đứng trơ trội Như một con quả già bị bỏ rơi Nụ cười nhét mép đắc thắng ban nãy Đã tắt ngấm Thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng Vô cảm Đôi mắt ti hí dưới cặp kính Gọng vàng nheo lại Sắc lẹm như dao cạo Hắn đang dỗi theo bóng lưng cộng Của thầy tính Đang lầm lũi đi ngược về phía thượng nguồn đầy sương muối Trong đầu lão thầy tà đạo Những toan tính đen tối Lại bắt đầu cuộn trào như dòng nước ô uế dưới chân hắn Kế hoạch kích động đám đông đập miếu Ngày tức khắc đã bị chặn đứng Nhưng hắn không hề nao đúng Ngược lại Một sự thích thú bệnh hoạn len lỗi trong hắn Trò chơi này càng khó Hắn càng thấy kích thích Hắn cười khảy trong bụng, tiếng cười không phát ra thành tiếng, nhưng rung lên bần bật trong lòng ngực. Hắn trộm nghĩ, lão già lẫm cẩm, ông tưởng ba ngày là cứu được cái làng này sao? Ba ngày là quá đủ để tao biến nơi này thành địa ngục trần gian. Để đến cả thần thánh phương nào cũng phải bỏ chạy, chứ đừng nói là mấy cái dông hồn dất dưỡng. Lão Phạm thu lại dễ mặt nên ác Nhanh chóng khoát lên mình Lớp mặt nạ của một người tri thức Đầy trăng trở Hắn quay sang Hùng Khẽ lắc đầu Buông một tiếng thở dài sườn sượt Đầy dễ thương cảm à, Thôi thì nấy mặt thầy tính là bậc cao niên Chúng ta đành chờ đợi vậy Nhưng mà cậu Hùng à Cậu phải cẩn thận đó Đêm dài lắm mộng Tà khí đang dưỡng như thế kia. Ba ngày là khoảng thời gian đủ dài để nó hút cạn sinh lực những người yêu bông diết. Cậu lo mà bảo trọng và để mắt đến ông cụ thân sinh ở nhà. Người già yếu dễ bị giật lắm đó. Lão vỗ nhẹ vào dai hùng hai cái. Cái vỗ dai không mang hàm ý động viên mà như một lời tuyên án. Sau đó thông thả chắp tay sau lưng bước đi Để lại hùng đứng chôn chân bên bờ suối Anh không đáp lời nào Cổ hộng anh nghẹn đắng Anh đứng đó giữa trời đất bao la Chợt thấy mình nhỏ bé và cô độc đến cùng cực Trước mắt anh Dòng suối của tuổi thơ vẫn đang cuồn cuộn chảy Nhưng tanh tuổi Mùi hôi thối bốc lên sọc vào mũi nhưng nỗi âu lo trong lòng còn nặng nề hơn gấp bội. Một bên là đức tin vào cha và thầy tính, một bên là thực tại kinh hoàng đang hiển hiện ra. Câu nói bỏ lửng của lão phàm về cha anh như một mũi kim độc găm vào tim hùng, báo hiệu những cơn giông tố khủng khiếp hơn sắp ập đến. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Bạch xà trấn miếu, một sáng tác mới của Hạt động. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy đi đến hết buổi đọc truyện ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai, giới phần 2 cũng là phần kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon nhất.